các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồ trưởng phòng giao khoán, hơn 2 giờ chàng nạp cho gã rồi hân hoan ra phệ. Chàng không ngờ Mỹ có mặt ở nhà. Lúc chàng vừa mở khóa bước vào, chàng thấy Mỹ từ phòng ngủ bước ra miệng hỏi: "Anh nghe à?" Mỹ đương mặc thử cái áo mới, cả một hàng nút dài chưa cài chiếc nào, toàn thân phì trước nguyên vẹn hiện ra trước mắt Trình. Trình luống cuống xua tay bước lùi ra cửa, miệng ú ớ, S -s -s -s -tôi, "Tôi tôi xin lỗi chị." Mỹ dùng hai bàn tay khép lại vào áo và cười gượng. "Tôi tưởng nhà tôi." Nàng đứng yên từ từ cài nút áo, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trình đứng tần ngần ở cửa không biết nên vào hay nên ra. Rõ ràng Mỹ không thể nhầm lẫn giữa tình và dục, bởi vì nàng biết giờ này Dục đang học đàn, hơn thế nữa bước chân người thường không vững, bước đi khập khiễng của một người chứng nặng. Mỹ nói: "Hôm nay anh về sớm vậy?" Trình đi vào phòng khách và đáp: "Tôi vẫn về sớm thôi chứ. Mà mà chiều nay tại sao chị bỏ học?" Mỹ đứng trước tấm gương lớn, xoay người nhìn chiếc áo mới và đáp: "Mấy nhỏ bạn rủ đi shopping, cái áo này coi được không anh? Vai cái nó hơi mỏng." ăn mặc xưa cha bên trong thì xấu mà không mặc thì thì hơi lộ đấy, thiên hạ thấy hết trơn à. Trình không biết nói gì, chàng thấy cuộc tình của Dục tranh vênh quá. Ngày nằm trong trại cải tạo, chàng thường nghe Dục kể về vợ. Hai người lấy nhau sau 30 tháng 4, bên nhau hơn 1 tháng rồi Dục vào tù. Kể ra, Mỹ cũng chung tình, can đảm chờ chồng đến 3 năm, nhất là sau ngày Dục cụt chân mà Mỹ vẫn không bỏ. Trình chưa gặp mặt Mỹ lần nào vì quy chế thăm nuôi của trại rất nghiêm khắc, Trình không thể theo bạn ra nhà khách. Lúc đó Mỹ ở phi trường, Trình đã thấy Mỹ đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thấm gì so với bây giờ, sau mấy tháng ở hải ngoại. Nắng Mã Lai đã biến đi trên da thịt nàng, những bộ áo quần nhà quê cũng chẳng bao giờ còn được hân hạnh nàng để mắt tới nữa. Mái tóc dài thẳng tuột đầy vẻ thôn nữ buổi đầu, Mỹ nhận ra không hợp thời cần uốn trải công phu để tạo thêm nét kiêu sa thời thượng trên khuôn mặt vốn rất sắc sảo của Mỹ. Trình thường chê những người đàn bà có nốt ruồi trên má vì chàng chắc chắn đời họ không bao giờ yên ổn với một cuộc tình, cho nên ngay hôm đầu tiên chàng đã chú ý đến cái chấm đen nhỏ trên môi của Mỹ và vô vẫn lo ngại rườm rượi. Bất giác chàng đưa mắt nhìn Mỹ, nàng quay lại và nhắc trình câu hỏi cũ, anh thấy sao? Tôi mặc cái này có được không? Trình hấn hở Chị mặc cái gì cũng đẹp cả Và chàng hỏi Đi đón anh Dục nhé Bây giờ mình đi đón anh Dục đi Chị đi với tôi hay là chị để tôi đi một mình Mỹ ngồi xuống ghế đáp Còn sớm đón làm gì Và nàng tàn nhẫn tiếp Để anh ấy đi xe buýt cho quen đi mà Trình nghiêm nghỉ lắc đầu Đâu được chị Nhất là giờ tan sợ Anh Dục làm sao mà chen lấn nổi Ừ, tôi có hẹn với bác sĩ và cơ quan từ thiện, Hội Từ Trinh binh rồi bên nhà thờ Tin lành nữa. Tất cả tới mấy nơi đó, họ hứa sẽ tài trợ cho anh dục để lắp chân giả hoặc là mua xe lăn cho anh. Ấy. Tuần tới tôi sẽ cố gắng về sớm đưa anh ấy đi. Mỹ im lặng một lúc rồi thấy rững rưng quá cũng khỳ, nàng nói: "Ừ, thì nhờ anh giúp cho mấy việc đó đi. Tôi mới sang đâu có biết chỗ nào mà liên lạc." mà biết cũng khó nói về anh văn còn kém quá. Trình cởi áo vest vắt lên thành ghế đồng thời nới lỏng nút cà vạt, Mỹ đề nghị: "Anh nóng hả? Tôi pha nước cam cho anh nhé." Trình đứng dậy nói: "Ừ, chị để tôi pha lấy." Rồi chàng nửa đùa nửa thật bảo: "Chị chỉ nên lo cho anh dục mà thôi, và chỉ mình anh dục thôi, chị đừng bận tâm đến tôi hay bất cứ người nào khác." Câu nói ấy là một phát ngôn rất ngu của Trình, nó chạm mạnh vào tự ái của Mỹ. Mỹ đủ trí khôn để hiểu điều đó, không cần Trình phải dạy dỗ, mà Trình nhân danh cái gì để dạy nàng? Nay mai nàng sẽ bỏ đi để hai thằng đàn ông ôm nhau mà than thở, một thằng quẻ và một thằng đùi. Ở lớp học, nàng đã thấy bao nhiêu người đàn bà xấu hơn nàng mà vẫn có người đưa đón rảnh rợn. Nhiều đêm Mỹ hối hận đã dắt dọc vượt biên. Lúc rục ở tù ra, Mỹ đã toan bỏ với cái chân quẻ của rục. Anh trở về giang dở đời em. Ráng mà rục chết luôn trong vụ nổ thiệt đẹp biết bao, đem rục qua đây chỉ tạo thêm vướng víu vô ích. Ở trong nước mối bận tâm về miếng cơm manh áo chiếm hết thời giờ, lại thêm những toan tính vượt biển làm Mỹ ít suy nghĩ. Qua đây người ta có thể giàu, có thể nghèo nhưng không thể chết đói. Những nhu cầu tinh thần này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net